Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay Mời các bạn cùng đến với tập 3 tập cuối bộ chuyện mới của tác giả Quyên Quyên Qua giọng đọc của MC Kim Thanh Còn mở hai thư Sau khi nghe xong thì mặt đã không còn một giọt máu Chết chân tại chỗ Cô ta không ngờ mình đến bước đường cùng này Bị vạch trần rõ ràng như thế Biết không còn gì để mất Nên cô ta đứng phát dậy rồi nói Thì sao? Là tôi làm đấy Rồi sao? Chẳng lẽ cậu không biết tại sao tôi phải làm như vậy hả quân? Quân cười khẩy. Cậu nói. Tại sao tôi phải biết? Mợ thư thấy quân như vậy thì ngã khủy xuống đất, rồi gào lên. Tại sao? Tại sao một đứa nghèo hèn như nó được cậu để mắt đến? Còn tôi thì không. Tôi đẹp hơn nó. Tôi giàu hơn nó. Mà tại sao chứ? Cậu nói đi. Vì cô là vợ của anh Thành. Theo vai vế tôi còn phải gọi cô một tiếng chỉ. Ông hội cùng cậu hai thành nghe mợ thư nói thế Thì nhục mặt ê trẻ Ông hội không thể im lặng được nữa Từ bao giờ chị dâu Lại đi có ý đồ bất chính loạn luôn với em chồng của mình Ông ta ném chén trà vào đầu mợ thư rồi quát Láo Cô thân là con dâu nhà này Được cưới hỏi đàng hoàng Con nhà gia giáo Lại có cái ý nghĩ ghê tởm đến như vậy Còn ra thể thống gì Cút về nhà cô đi Nhà này không có phước đức có một người con bại hoại thanh cao như cô là con dâu Thư bây giờ chẳng còn kiêng nghề ai Cô ta mất hết thể diện rồi Nên bật dậy chỉ thẳng mặt ông hội đồng rồi quát Tôi không xứng làm con dâu nhà này Vậy còn ông xứng làm cha làm chồng tôi chắc Vốn dĩ tôi sẽ là vợ quân Nhưng vì cái gì mà tôi phải làm vợ một thằng đần không đủ sức sinh con Chẳng phải ông với bà Thanh cũng ngốn của gia đình tôi một đống tiền hay sao Bây giờ ông lấy cái quyền gì mà nói tôi? Nói rồi, cô ta quay sang chỉ thẳng vào mặt cậu Hai Thành, chua hoa nói. Còn cậu, thân mang tiếng là chồng mà chẳng bênh vợ được một câu. Lúc sau váy mẹ mình, mẹ cậu nói câu gì cậu đều nghe theo. Còn tôi nói như đàn gầy tai trâu. Nhu nhược thì cũng vừa phải thôi chứ, sao lại ngu hết cả phần tiên hạ? Cậu Hai Thành vốn là người sĩ diện, đàn ông ai mà chẳng tức. Khi vợ chỉ thẳng mặt mình chửi đồng lên như thế Lại còn nói mình yếu đuối Thì ai mà nhịn được Thế nên cậu hay hùng hổ đi xuống chỗ mở thơ Đang đứng Tát một vát nổ đom đóm vào mặt mợ Giết từng chữ qua quẽ rằng Mày nói cái gì Mày về ở với tao có còn trong sạch cái đếch gì Mà giờ chửi chó mắng gà Con người mày dơ bẩn nên tao đếch muốn đụng vào đấy Chả biết qua tay bao nhiêu thằng rồi Cha mẹ nhà mày sợ mày chửa bụng to ra Nên mới đưa tiền cho tao cưới mày về. Chứ làm như mày cao sang lắm mà đứng đây vênh váo. Mày đấy, may mà cái thứ đầu đường xó chợ trong bụng mày biết điều mà đi sớm đầu thai vào nhà khác đấy chứ. Thân thì nhơ nhuốc mà cứ tưởng mình cao sang phú quý. Mày mà nói tiếng nào nữa xem, tao có đánh chết mày không? Kế hoạch hải vợ thằng ba một mình mày dựng lên. Mẹ tao bị động kinh, lâu lâu mới bị như thế. Mới đầu tao tưởng mày có mục đích gì lớn lao khác chứ. Đâu ngờ mày có ý nghĩ loạn luôn với thằng ba nên mới hại vợ nó. Mày nói tao không ra gì. Vậy mày thì sao? Việc bà vú mày cũng đứng đằng sau giật dây. Tưởng tao không biết à? Bản thân có chồng rồi mà còn tơ tưởng người khác. Đồi bại như vậy còn mặt mũi gào khóc ở đây hả? Mở thư bị tát một cái nổ đom đóm mắt. Thì đứng chết chân tại chỗ. Rõ ràng đây là kế hoạch của cha con ông hội cơ mà. Rõ ràng cha con ông ta muốn giành lấy cái tiệm vải. Nên mới bày ra kế hoạch giết Hà Sao bây giờ lại đổ hết lên đầu cô Mợ thư không cam tâm Liền lấy đà đạp cậu Thành Bật ngửa ngã vào ghế Rồi điên tiết nói Các người Các người định đổ hết lên đầu con này đấy à Chẳng phải cha con các người lên kế hoạch Hại con nhỏ đó để lấy quyền quản lý tiệm vải hay sao Bây giờ nói gì Tôi có sức Thì các người cũng có công Sao nào Đừng thách con này phải nói huyệt kẹt ra mấy điều dơ bẩn Mà cha con các người đã làm Nói rồi quay sang nhìn quân nói tiếp Còn chuyện tôi hại vợ cậu Tôi thừa nhận cũng do ghen ghét Nên mới hùa theo loại người ghê tởm Hám cái lợi trước mắt như thế Tôi nợ vợ cậu một lời xin lỗi Con người tôi xem như mù mắt Mới vớp về cái nhà này Cậu muốn giữ tôi sao cũng được Nhưng đừng để cha con thằng này thoát tội Đại hội vạch mặt vẫn tiếp tục diễn ra sau đó Vì quyền lợi cá nhân Mà hại một người tay chân yếu mềm Đến nồng nỗi như thế Liệu có điều gì tàn nhẫn hơn không Đừng ai nói đồng tiền không mua được tất cả Ngay cả lòng người thâm sâu Còn khó đo khó lường Hôm qua còn đầu ấp tay gối Hôm nay lại như muốn giết nhau đến nơi Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng Quân thấy nãy giờ Để mọi người xem quịch vui cũng đã đủ rồi Cậu bây giờ đã nhàn nhã Uống trà rồi nói Chuyện nhà thì về phòng mà giải quyết Muốn đâm chém nhau gì trong đó thì làm Từ gọi các người đến đây Để tính toán chuyện hại vợ tôi Nãy giờ chưa kịp nói gì Mà đã lòi đuôi Mà sát lẫn nhau đổ tội lên đầu nhau vậy Ông hội lúc này tức anh ách Chẳng nói năng được gì Đành thở dài bất lực Quân lại nói tiếp Tiệm vài lúc tôi nhận nó Chỉ có cái vỏ không Mấy năm nay các người quản lý kiểu gì Mà buôn bán thì cháy hàng Mà tiền về nhỏ giọt Thậm chí còn lỗ đấy Là tôi còn chưa nói nay vợ tôi quản lý chưa đến một tháng Mà tiền về ào ào Thì các người phải xem lại Muốn tiền đến mức phải giết cả vợ tôi cơ đấy Cậu nhìn ông hội rồi nói Ông thân là cha tôi Mà lại muốn giết vợ của con Liệu có còn nhân tính không Ông muốn tiệm vải chứ gì Được tôi cho ông tiệm vải Kể từ giờ cấm ông và bà Thanh bén mảng đến gần vợ tôi Nếu vợ tôi mà xảy ra mệnh hệ gì Thì một lần nữa Đừng trách tôi vì sao tắm máu cái nhà này Dừng một lúc cậu lại nói Còn mợ hai thư đây Việc mợ hại vợ tôi Để vợ tôi tỉnh dậy rồi quyết định sẽ xử mợ thế nào Còn bây giờ tôi chỉ muốn mợ phải chịu những gì Mà vợ tôi đã phải chịu Cậu nhìn thằng chuột Bảo nó kéo mợ thư ra dân Dùng dây dâu tằm quất đủ 50 roi vào người mợ thư mới được dừng Sau đó nhốt vào phòng củi không cho ăn hai ngày Về cậu thành Thì cắt mọi khoản tiền mà cậu ta đang có. Làm anh mà ngửa tay xin tiền em trai. Đi trọi gà đánh bạc thì còn gì nhục hơn. Cậu Thành cũng tức lắm. Nhưng mà chẳng làm gì được. Ai bảo ngày xưa cậu ta bỏ học. Bà hai thanh bệnh tật nên tạm thời qua kiết ngạn này. Chỉ có mỡ thư là tàn tạ hơn người. Cậu ta căm hận cái nhà này. Căm hận cậu ba vô cùng. Yêu không Thành nên đâm ra hận thù chồng chất. Có người nói cậu quân sự vậy còn nhẹ. Nhưng đâu ai biết được sự nhẹ nhàng của cậu Lại đánh thẳng vào trọng điểm Chẳng những như ông hội Chỉ còn mỗi tiệm vài Ngoài ra không còn tài sản gì giá trị khác Ngoài 10 mẫu ruộng Cậu Thành không còn tiền để phục vụ thói bài bạc Thì chẳng khác nào chặt đứt hai tay Mợ thư sau chuyện này bị trả về nhà mẹ đẻ Không cách nào ở lại hại hà Còn bà Hai Thanh cứ đợi bà ta tỉnh Rồi mới tính đến chuyện năm xưa Tất cả tài sản của nhà ông hội Hầu hết là do cậu ba làm ra Cho nên khi cậu quyết lấy lại thì chẳng có ai có quyền can thiệp. Bởi vậy mới nói cậu ba là người có tiếng nói nhất ở nhà này là vậy. Ông thầy cúng cùng bốn thằng khiêng lồng được thả ra nằm thoi thóp ngoài đường. Suy cho cùng họ cũng chỉ làm theo chủ. Nếu không làm thì không có tiền xoay sở. Ai rồi bị dồn vào bước đường cùng cũng sẽ như vậy. Mấy ngày sau đó trọng đến thăm hà. Thấy cô thương tích đầy mình nằm trên giường như thế đã nhiều lần. Cậu ta muốn đưa. Thấy cô nằm thương tích đầy mình trên giường như thế Đã nhiều lần cậu ta muốn đưa cô về bên cạnh mình Nhưng làm sao mà cậu đủ sức Làm vậy là trái luân thường đạo lý Trong lúc uống rượu với Quân Cậu ta nói Sao anh không để Hà đi buôn cùng Chứ để cô ấy ở nhà như thế Nhớ may xảy ra chuyện lại không hay Quân cũng đã nghĩ đến việc này Nhưng do dự mãi Dù gì giữa cậu và cô cũng không phải lấy nhau vì tình cảm Liệu cô có chịu đi theo Chịu khổ cùng cậu không uống một ly rượu, quân nhìn xa xăm, rồi cậu nói, chuyện này phải đợi Hà quyết định, mỡ ấy có quyền lựa chọn, tôi không ép được. Với lại cậu cũng biết tôi và mỡ ấy lấy nhau, đâu phải vì tình cảm. Trọng bỗng lé lên một ý nghĩ, cậu ta nói, thế sao anh không giải thoát cho Hà, nếu đã không có tình cảm với nhau, Hà tất gì phải ràng buộc với nhau như thế? Hơn nữa còn Duyên, anh tính sao? Nhắc đến Duyên, là một cái gì đó khắc sâu trong lòng quân, Cậu thừa nhận mình có ấn tượng tốt về cô gái ấy Nhưng đó là lúc chưa gặp Hà Có lẽ ở cái xã hội này Gặp được các cô gái thông minh Ai cũng sẽ rung động Chuyện giữa cậu và cô gái tên Duyên đó Đã kết thúc từ lúc cậu đồng ý lấy Hà Nếu bây giờ Hà đã không yêu cậu Thì chẳng phải nên giải thoát cho mỡ ấy Không phải tốt hay sao Nhìn sắc mặt cậu Chẳng biết mình đã đánh trúng điểm yếu Nên cậu ta thông thà lắm Chuyện gì đến cũng chỉ cần châm một mồi lửa là xong Tình yêu mà không tự tay giành lấy Thì còn gì là đàn ông Hết một bình diệu Quân đi nhanh về phía phòng mình Nhìn người đang nằm trên giường Mà lòng cậu giống như tơ vò Ngồn ngang và lộn xộn Đó cũng là lý do tại sao Cậu chưa bao giờ đi quá giới hạn với Hà Cậu sợ Sợ lỡ có gì Cô và cậu sẽ ái náy với nhau cả đời Mở thư sau khi bị đánh bầm mình Thì về hẳn nhà mẹ đẻ Có cả con Ni đi theo Còn cậu Hai thành với ông hỏi thì chật vật bứt vô cùng. Bà Hai thanh tỉnh lại, nghe mọi việc đi xa như thế, định bụng tìm con nói chuyện cho ra lẽ, nhưng ngẫm nghĩ lại chưa phải lúc nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Con mối bị nhẹ hơn nên ba bốn ngày là đã khỏe hơn một chút, còn Hà thì có tỉnh lại đôi ba lần, vết thương cũng đã khô mài. Suốt ngày nằm trong phòng cũng chán nên cô với con mối thường ra đình ngồi chơi. Con mối kể cho cô nghe về sự việc ngày hôm đó, cậu ba của nó uy phong như thế nào. Lại nói đến người có tên trọng kia Qua lời kể sống động của con múi Hà vẫn chưa hình dung được trọng là ai Chỉ biết là đẹp ngang ngửa với cậu ba Mà cái tên trọng này nghe cũng rất quen tai Liệu rằng đó có phải là con của thím 80 không? Nhưng chuyện trùng tên không phải là hiếm gặp Mà trong lòng Hà cứ đinh ninh chắc chắn người này mình có quen Nếu không tại sao ngay lúc vớt được cô lên bờ Lại biết tên cô mà gọi Chỉ là sau khi Hà tỉnh Thì cái người tên trọng cũng đã đi rồi Đêm hôm đó Hà ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng, đang thơ thần thì có tiếng người mở cửa bước vào. Cô quay sang nhìn liền thấy quân, vội gật đầu chào cậu một cái rồi lại tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Mấy hôm nay tuy có gặp nhau nhưng cả hai chẳng ai nói với ai được mấy câu. Có cái gì đó kéo dần khoảng cách giữa hai người ngày lúc một xa. Cô nhìn lại thân thể chẳng chịt vết thương, cùng vết xẹo chưa mở, liền cảm thấy tử thi vô cùng. Cho dù giữa Hà và quân không có tình cảm từ trước, Nhưng có ai lại muốn một người vợ khắp nơi đều là thương tích như thế Còn Quân, cậu đang đứng giữa ngã ba đường Mấy ngày hôm nay cứ liên tục nghĩ đến chuyện của Duyên Là nghĩ đến việc có nên giải thoát cho Hà hay không Vì kể từ khi cô về nhà này toàn là thương tích Ngay cả cậu cũng không thể bảo vệ được cho cô Quân vốn mang chủ nghĩa một vợ Nay đã lấy Hà nên cậu gạt bỏ Duyên qua một bên Đã có lúc cậu nghĩ hay là mình nói thật với cô Để không phải ái náy như thế nữa Nhưng mỗi lần cậu muốn nói rồi lại bắt gặp nụ cười hồn nhiên của Hà thì bất giác nuốt mọi lời nói ngược vào trong. Cứ thế khoảng cách ngày một kéo dài. Suốt một tuần sau đó, Hà cũng khỏe hơn. Bây giờ ai gặp cô cũng gật đầu dạ thưa mở ba, rất kính trọng. Trời mấy hôm nay nắng ráo mà hàng vải thì sắp hết nên cũng cần đến lúc đi nhập hàng. Tối hôm đó trong lúc ăn cơm, quân mới hỏi Hà, mở thấy trong người đã khỏe hơn chưa? Vâng. Em khỏe hơn trước nhiều lắm rồi ạ Quân gấp thêm một miếng thịt gà vào bát cho Hà Xong mới nói Ngày mai tôi đi buôn rồi Lần này khan hiếm nên đi sớm hơn dự định Mợ có muốn đi cùng tôi không Nghe đến việc đi buôn Thật thì Hà rất muốn Cô nghe con múi kể mấy lần Cảm thấy tò mò lắm Cô thật lòng muốn cùng Quân Trải qua những chuyện khó khăn này Và những lần cực khổ này Hay còn gọi là muốn đồng cam cộng khổ cùng cậu Này cậu đã hỏi như thế Thì cứ như cô cậu được ước thấy vậy Hà liền trả lời Dạ nếu cậu không ngại em phiền Thì cho em xin được đi theo cùng cậu Em không sợ cực Cũng không sợ khổ Nên cậu không phải lo cho phần em đâu ạ Hà trả lời xong Cô đưa đôi mắt long lanh đang cong cong nhìn cậu Còn cậu thì cũng hơi bất ngờ Trước câu trả lời của Hà Nên gật gật đầu nói Vậy thì lát nữa về phòng Gấp thêm quần áo Lần này đi xa chắc tầm hơn nửa tháng Bữa cơm trôi qua nhanh chóng Con múi nghe nói Hà sẽ đi buôn cùng cậu Nó liền chạy một mạch sang phòng cô tỏ te nói Mỡ đi thiệt hả Cô đang xếp quần áo Nhìn con muối mặt mũi lơ ngơ mắc cười Ừ tôi đi cùng cậu Mấy lần nghe em kể chuyện đi buôn Nên tôi cũng háo hức quá Con muối nó nhảy tọt lên giường lay lay tay Hà Vất vả lắm đó Mỡ Phải băng rừng lội suối Rồi Hà còn ăn bờ ngủ bụi đó Lần này cậu đi lấy vải chắc xa hơn nữa Mỡ vẫn đi hả muối này Tôi nói đi là đi mà, tôi chắc chắn rồi. Giờ ở nhà cũng không làm gì, tiệm vải đã giao lại cho ông hộ rồi còn đâu. Hơn nữa nhớ may lúc cậu không ở nhà lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa về tôi nữa, chắc cậu lo sốt vó mất. Tôi không muốn liên lụy cậu, em hiểu không mối? Chồng ở đâu thì vợ ở đó, phải san sẻ gánh nặng cùng chồng mới được chứ. Còn mối nghe cô nói thế thì ủ dũ nói, dạ ạ, em biết rồi mợ, chỉ tại em Em sợ mỡ chưa khỏe mà đi như thế thì cực thân mỡ thôi, mỡ đừng giận em nha. Hà quay sang cầm tay con muối dịu dàng nói. Tôi biết mà, không sao đâu, thôi trễ rồi em về phòng ngủ đi, để cậu vào đây thấy cậu la em đấy. Con múi Vâng dạ rồi khép cửa phòng lại, chỉ còn mỗi Hà trong phòng, cô lại tiếp tục công việc đang làm giang dở. Đêm nay Quân vẫn ngủ ở gian phòng kế bên như mọi khi. Sáng hôm sau, từ lúc gà chưa gáy Hà đã thức dậy. Cô vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp pha trà cho Quân. Kể từ hôm xảy ra chuyện, Hà không còn pha trà cho ông hội hay bà Thanh nữa, vì cậu nói không cần thiết. Họ không xem cô là sâu con trong nhà nên cô không cần phải đưa lưng ra cún cút tận tụy cho mẹ thân. Người ta nói lấy được người chồng thương mình lại có chứng kiến rõ ràng phân biệt phải trái giữa nhà chồng và vợ thì còn hơn một người chồng nhu nhược. Lấy chồng thì cần mỗi chồng thôi, được chồng yêu thương san sẻ. Luôn đứng ra bênh vực Thì còn gì hạnh phúc hơn Còn mối thức sớm đổ xôi Nấu cơm để cậu mợ mang theo ăn dọc đường Nhìn nó loay hoay trong bếp Mà Hà thấy yên bình đến lạ Có trời quang mây tạnh là có thật Sau bão rông trời lại sáng đến lạ Đường chân trời luôn có một cánh cổng khác Để đưa mọi người thoát ra hố đen bao vây Ai cũng có quyền được bước tiếp Và nhất định không được gục ngã Buông xuôi trước số phận Nếu cứ mãi ủ ị trong khoảng trời an toàn ấy thì khi đối diện với khó khăn, cũng chẳng có ai giúp được mình ngoài bản thân mình. Xe ngựa đã trở sẵn ngoài cổng, lần này đi không chỉ có cậu mà còn có mỡ Hà, nên con múi chuẩn bị tất tần tật đồ dùng cần thiết cho mỡ nó, chất muốn đẩy cả một xe. thấy thế thì Hà nói, trời ơi múi, tôi nghe nói đi xe ngựa được một đoạn thôi, sao phải băng rừng, em gói nhiều thế này sao mà tôi vác hết được, bỏ lại ở nhà bớt được không? Con múi gửi hì hì gãi đầu rồi nói, không đâu mỡ, cậu có chạm rừng ấy có nhà cậu thuê trên đó, khi đến trạm đó mợ dỡ đồ xuống để đấy rồi mới đi cùng cậu. Em tính toán hết cả rồi, đây này, túi này là ngày nay, mợ và cậu ăn, còn túi màu vàng này là ngày mốt, túi màu xanh. Hà nghe nói chỉ trỏ mà ong ong cả đầu, đến khi quân dục bảo nó vào nhà nó mới thôi. Chuyến xe khởi hành lúc trời chưa sáng, tiếng gà gáy vẫn còn thưa thớt, có lẽ vì ngồi xe ngựa không quen nên Hạ có hơi choáng choáng do một chặng đường dài. Buổi tối hôm đó Quân dừng lại nghỉ ngơi tại một quán trọ nhỏ Có vẻ cậu hay nghỉ ở đây Nên ông trưởng quầy rất là thân thiết Ông chủ quầy nhìn Hà rồi hỏi Ờ đây là mợ duyên đúng không cậu quân Quý hóa quá Nghe danh mợ nhà đã lâu mà nay mới được gặp Hà nghe cái tên khác Nghĩ ông chủ nhầm lẫn nên tươi cười nói Dạ thưa không tôi tên là Hà Ông chủ quầy thoáng sượng mặt Lại trong chốc lát Lấy nhìn sang quân Thì lại nghe Hà nói Ở đây có trà sen không ông chủ Ông chủ quầy thấy cơ hội để làng tránh sang chuyện khác Nên hổ hởi trả lời Ở có có, ở đây có đầy đủ các loại trà Mỡ cứ gọi bất cứ lúc nào cũng pha được Quân nhìn ông chủ quầy bằng một ánh mắt chứa đầy thâm ý Cậu quay sang nói với Hà Mỡ đi thẳng đến cửa thì sẽ phải phòng đầu tiên Tôi ra xe ngựa lấy một ít đồ trước sẽ vào sau Hà gật đầu Cô xách hai cái túi của mình đi thẳng về hướng mà quân vừa nói Thì ấy cậu chẳng đi ra xe lấy đồ vội Mà đứng ở quầy Dùng ngón tay gõ gõ trên bàn, ý muốn nghe ông chủ quầy nói tiếp. Biết mình phải lấy lòng khách, nên ông chủ quầy giả lạ cười xòe xòa. hả cậu, xin lỗi khi nãy tôi tài lanh quá, nhưng mà chắc mợ nghĩ tôi nhầm thật cậu ạ. Quân chẳng thèm đứng đó nói ra nơi vào với ông chủ quầy nữa, mà đi thẳng ra xe ngựa. Đàn ông mà, ai lại muốn người khác nhắc đến người cũ trước mặt vợ mình. Dù cậu biết chẳng bao lâu nữa, hả cũng sẽ gặp duyên thôi. Đáng lý ra chuyện mối quan hệ trước đó giữa cậu và cô Duyên kia Phải nói cho Hà biết Nhưng suốt mấy hôm nay cậu nghĩ kỹ rồi Tình cảm đã chấm dứt, đã cắt đứt Thì không thể nào nối lại được Thà để một người đã ôm nỗi đau trước đó còn hơn Phải để Hà mang tiếng một đời chồng, gái một lần đỏ Nhà trọ ngay con đường tấp nập Buổi tối nhộn nhịp vô cùng Hà chỉ cần mở cửa sổ là đã thấy được toàn cảnh nơi đây Lúc nãy cô nghe những người trọ ở phòng bên bảo với nhau rằng có đoàn cải lương nào đó vừa về nên người ta kéo nhau đi coi. Hà không đam mê nghe hát nhưng cô thích cảnh nhộn nhịp vui vẻ kia mải mê suy nghĩ nên khi quân đứng gần bên cạnh mà cô chẳng hay biết. Đến khi cậu lên tiếng hỏi thì Hà mới giật mình xém ngã ra phía sau. May mà cậu đỡ kịp nhìn cô cậu nói Mợ làm gì mà thẫn thở đến mất hồn thế? Tôi gọi mấy lần mà chẳng nghe mợ nói năng gì. Hà ngước mắt lên nhìn cậu ngựa ngùng nói Cậu vừa nói gì? Em, em... Tôi hỏi, bậu có muốn đi xem cải lương không? Dạ không, mai mình còn phải lên đường sớm Em nghỉ hôm nay nên nghỉ ngơi sớm Quân gật đầu, cậu vuốt tóc Hà một cái Tóc cô mượt lại rất thơm mùi bồ kết, ống ả vô cùng Nhưng điều làm Hà ngựa ngùng là hôm nay phòng này chỉ có một chiếc giường ngủ Vậy là cô và cậu phải ngủ chung với nhau Mặc dù là vợ chồng, nhưng Hà và Quân chưa từng ngủ cùng nhau Nên có phần ngại ngùng Đến khi tắt đèn rồi Cô nằm dịch sát vào giường Chừa một khoảng cho cậu Nhưng đợi hoài chẳng thấy cậu nằm lên Nên Hà liền hỏi Cậu không nên ngủ lấy lại sức à Mai còn đi sớm mà Quân đang ngồi ở bàn trà Nghe cô nói thế thì hỏi ngược lại Mỡ không sợ tôi giữa đêm Giờ trò lưu manh sao Hà nghe xong mím chặt môi Mất một lúc cô trả lời Dạ không cậu là chồng em à Không ngủ trên giường Không lẽ em để cậu ngủ ở dưới đất hả Một tiếng cười trầm thấp vang lên trong đêm tối. Mà chủ nhân giọng cười đó là ai thì không cần phải nói. Cậu chỉ cần cười một tiếng trầm như vậy mà Hà nằm trên giường đỏ hết cả mặt. Đến khi cảm nhận được bên cạnh lún xuống thì cô bắt giác giật mình hồi hộp đến không dám thở mạnh. Thế nhưng cậu lại chẳng làm gì quá giới hạn. Suốt một đêm đó chỉ có cô là ngủ không ngon. Sáng hôm sau, Hà cùng cậu lên đường từ sớm. Khi sáng hai người chỉ lót xạ hai cái bánh bao... Nên in được nửa đường đã thấy đói Hà mở bình nước mang theo bên mình ra Đưa tới trước mặt cậu rồi nói Cậu uống miếng nước đi cho đỡ khát Quân nhận lấy bình nước uống một ngụm Rồi lại nghe cô hỏi tiếp Còn xa không cậu Cũng sắp đến rồi đấy Mợ mệt hay sao Hà lắc đầu trả lời Dạ không em chỉ hỏi thế thôi ạ Thế nhưng chiếc bụng phản chủ lại déo lên ồm ụp Làm cô đỏ mặt tía tay không biết chui vào đâu để cho đỡ ngại Một chiếc bánh bao được đưa đến trước mặt Hà Cô ngước mắt lên nhìn cậu, cậu lại cười một cái rồi nói Đây, mở ăn đi không phải ngại, mai mốt đói là phải nói với tôi, đừng nhịn nghe không. Hà gật đầu, cô nhận lấy chiếc bánh bao rồi bẻ ra làm đôi, lại đưa ra trước mặt cậu ngựa ngủm nói Cậu ăn cùng em cho vui, cậu với em là vợ chồng nên có phước cùng hưởng, có đồ ăn ngon thì chia chung để không ai phải đói ạ. Nửa chiếc bánh bao cùng lời nói của Hà như đánh thẳng vào trong tiềm thức quân. Thế Trương ở cùng Duyên, mỗi lúc khó khăn sẽ mày với cậu, ỷ lại vào cậu, chứ không như Hà. Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa vợ và người yêu hay sao? Trời trong mây trắng, những ánh nắng lấp lánh ẩn sau áng mây kia, tiếng chim hót vang suốt cả đường đi. Hà vừa chợp mắt được một lúc thì bị cậu gọi dậy, "Mợ Hà, đến nơi rồi." Hà giật mình tỉnh giấc, vô thức chạm phải tay cậu, ngật đầu miệng liên tục vâng dạ, chẳng biết còn say xe hay sao. Mà lúc xuống lại bị bước hụt ngã Và lồng ngực ấm nóng của quân Cậu câu mày nói Cẩn thận chút Khi đã ổn định lại Hà mới thấy nhìn trước mặt mình Không chỉ có một mình cậu Còn có một cô gái xinh đẹp Đứng phía sau nhìn cô mỉm cười Và một gương mặt quen thuộc khác Trọng Hà ngượng ngùng cúi gặm mặt xuống Định mấp máy môi nói gì đó Thì đã nghe giọng dịu dàng cất lên dùng hai người bọn cô vào trong nhà Trời sắp mưa rồi Vào nhà nhanh thôi Em đã chuẩn bị thức ăn hết rồi Hai người đi đường xa đến đây chắc mệt lắm phải không? Hà lắc đầu khách sáo nói Dạ không, cũng không mệt lắm ạ Sau này quen rồi chắc sẽ không mệt nữa Lúc Hà nói đến chữ sau này Cô có cảm giác như trong ánh mắt của cô gái xinh đẹp ấy Lé lên một tia lửa Nhưng đến khi nhìn lại Thì bắt gặp gương mặt tư cười của cô ấy Nên cô nghĩ mình nhìn nhầm Sau này cô mới biết Hóa ra mình không nhìn nhầm Ánh mắt khi ấy sau lưng Thậm chí như muốn giết cô đến nơi. Trước mặt Hà là một ngôi nhà rộng rãi khang trang, chẳng thua kém gì nhà ông hội. Nhìn xung quanh thấy người làm đầy đủ. Thấy cô nhìn, có người gật đầu chào hỏi, có người làm lơ, cũng có người chỉ trò thì thẩm to nhỏ với nhau. Hà đã quen với những ánh mắt ấy. Giờ cô có thân phận là vợ của cậu, thì phải cư xử cho phải phép. Không thể cao ngạo, càng thể ăn nói trợ bố sổ sàng. Hà đinh ninh rằng, Cô chính là mặt mũi của chồng mình, bà Hoa đã dạy cô như thế. Nãy giờ mặc dù đã thấy trọng nhưng Hà chỉ gật đầu với cậu ta, chứ không nói năng gì thêm. Vuốt mặt phải nể mũi, có mặt chồng mợ ở đây nên mợ không thể nào cười đùa vui vẻ, tay bắt mặt mừng với người đàn ông khác, hoặc tiếp xúc sau lưng càng không thể. Phận đàn bà dù lỡ làm rơi cây kim sợi chỉ thôi, chuyện đã to lắm rồi. Vào đến bên trong, một mâm đồ ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Duyên lại ngồi cạnh quân Cô ta ân cần chăm sóc lau chén đũa cho cậu Hà không nhìn thấy Nên cô cũng lau chén đũa Rồi đưa đến trước mặt cậu cùng lúc với Duyên Hà không nghĩ gì nhiều Định rút đũa về Thì quân lấy đũa và chén từ tay cô Sau đó cô lại nghe người con gái kia cười rồi lên tiếng Ây chết Tôi cũng chỉ làm theo thói quen hay ăn cùng cậu thôi Lâu dần cũng quen Nên mợ Hà đừng hiểu lầm nhé Không như mợ nghĩ đâu Hà nhìn Duyên Cô gật đầu cười tươi vô tội nói Em đâu có nghĩ gì đâu ạ Cậu vốn ưa sạch sẽ nên có thói quen như thế Chị làm vậy khiến em yên tâm hơn Vì mỗi lần đi buôn Cậu lại có người chăm sóc đến như thế Lời Hà nói là thật lòng Nhưng lọt vào tay Duyên Lại như đang có ý khiêu khích Mặc dù bên ngoài mặt Duyên cười rất dịu dàng Nhưng trong lòng đang muốn băm nát Mặt Hà ra thành trăm mảnh Quân chẳng nhận ra điều gì Cậu chẳng biết rằng ngay lúc cậu lấy đũa Và chén từ tay Hà Đã ngầm gây ra sóng gió cho cô Suốt một buổi ăn hôm đó Mọi người rông rà nói chuyện với nhau Nhưng chỉ có ba người nói Còn Hà lâu lâu mới góp ý một vài câu Vì họ nói chuyện làm ăn Mà Hà là lần đầu đi Nên không biết nói gì Cô tự thấy mình còn kém xa Chưa hiểu biết nhiều Để có thể phụ giúp chồng mình Nên tự nhủ với lòng phải cố gắng học thật nhanh Lâu lâu Hà lại nhìn thấy Duyên Dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho vào chén cậu Hà cũng thi thoảng gắp Nhất là những khi cậu mải mê nói chuyện cùng trọng Nhưng vừa gắp đến miếng thịt dê, Duyên đã ngăn lại. Cô ta nhìn Hà nói. Quân không ăn được dê, cậu ấy bị dị ứng. Mợ là vợ mà không biết sao. Hà nhìn miếng thịt dê đang còn treo lơ lửng trên đầu đũa trong tay mình. Mà ngại ngùng hỏi Quân. Cậu bị dị ứng với thịt dê à Xin lỗi cậu em không biết. Tại ở nhà thỉnh thoảng cũng có sẽ thịt dê. Nên em... Duyên lại nói tiếp. Lần này lời nói trôi chảy giống như là lúc nãy Chỉ vô ý phát giác ra thôi Chứ không có ý gì khác Ngoài trọng ra Thì chẳng ai biết được sự việc ngày hôm nay Là cô ta hoàn toàn cố ý sắp đặt Mặc dù ban đầu cậu ta hơi khó chịu Vì những hành động và lời nói của Duyên Nhắm vào hà Nhưng như thế cũng tốt Cậu ta với Duyên đã bàn kế hoạch với nhau hết rồi Nên không thể làm khác được Cả hai người họ Ai cũng muốn có được người mình thương cả Nên nếu Duyên không làm gì quá đáng Thì cậu ta cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua Quân ngược lại, cậu nhẹ nhàng cầm tay Hà đang cầm đũa Rồi đưa đến trước miệng mình mà ăn Cứ như cô trực tiếp đút cho cậu ăn vậy Làm Hà đơ người chố mắt ra nhìn Ăn xong cậu quay sang nói với cô Trước tôi có bệnh cần uống thuốc nên không thể ăn thịt dê Nay hết rồi, không cần uống thuốc nữa thì ăn bình thường Nếu không ăn được món gì tôi sẽ nói với Mở Không sao đâu, Mở tiếp tục ăn đi Dạ, chỉ một câu nói thôi mà làm cho hai người kia tái mặt Ý cậu đã quá rõ ràng rằng mợ là vợ cậu, dù mợ có gấp gì cậu cũng có thể ăn. Vì mợ là vợ cậu, là người đầu ấp tay gối sau này. Duyên nghe thế thì bực lắm, nên sau bữa ăn, cô ta hẹn Trọng ra phía dân sau, đầy nghiến nói. Cậu Trọng, cậu định khi nào thực hiện kế hoạch? Cả buổi hôm nay tôi cứ thấy cậu không nói năng gì, vậy ý cậu còn muốn hợp tác hay không? Trọng đứng khoanh tay nhìn ra khoảng trời tối đen như mực, trầm ngâm một lúc mới nói. Thời gian còn dài Khi nào lên đường đi mới dễ hành động Tôi không đồng ý những hành động cô làm ngày hôm nay Dục tốc thì bất đạt Ban đầu đã thỏa thuận như thế nào Thì bây giờ cứ như vậy đi Duyên nghe thế thì ngốm ngủi bỏ đi Không nói thêm lời nào nữa Chẳng phải cô ta không muốn làm theo kế hoạch Nhưng sự thật là đàn bà Luôn có tính nhỏ nhen Lại ghen bóng ghen gió Ai đời đi chấp nhận được chuyện mình bị bỏ rơi Để đi lấy một con nhỏ xấu dí đen nhèm Lại ngu ngốc kia về làm vợ Khi thấy hạ ngồi cạnh quân Cô ta đã ghen ghét đến nỗi Muốn nhào đến xiên mấy phát vào mặt Vị trí đó chỉ có mình cô ta được ngồi Từng miếng ăn giấc ngủ của cậu mấy năm nay Cũng là cô ta lo lắng Hạ ta không chấp nhận được việc Mình đang nuôi chồng người Công sức bao năm qua không thể đổ sông đổ bể Cô ta không cam tâm Đến khi chỉ còn một mình Chọc đứng ở nơi đây Cậu ta mới thoáng liếc mắt về phía duyên đang đi đến Hãy nói một câu Nhìn cô ả bằng ánh mắt khinh thường Đúng là loại đàn bà vô tích sự Tình yêu với lòng ghen Làm mù con mắt Đối với chồng Đơn giản cậu ta chỉ muốn có cảm giác chiếm hữu Cậu ta cũng không cam tâm Nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm trời Bây giờ lại bị gán nợ Mà gả cho người khác Rõ ràng nhà cậu cũng có tiền Có thể so là ngang ngửa nhau Vậy tại sao lại không có được hà Hơn nữa tại sao lúc nào Quân cũng yếu tú hơn cậu Làm ăn thuận lợi hơn Có thời thế hơn Tại sao lại như vậy Sự đố kỵ như một mồi lửa Nhen nhúm trong lòng Thậm chí còn muốn bùng cháy hơn nữa Trở về phòng của quân và Hà Sau khi tắm rửa cho sạch bụi cát đất bẩn Cô bắt đầu nằm trên giường Chuẩn bị đi vào giấc ngủ Lại trật nhớ đến hành động và lời nói của Duyên Trực sắc của một người vợ mách bảo rằng Cô gái kia thật sự không có mấy thiện cảm với mình Từ hành động cử chỉ đến lời nói Rõ ràng đều cố ý phân rõ ra ranh giới Giữa hai người Cô và cô ta Còn về quân Sau khi nghe Hà giới thiệu về Trọng Cậu cũng có chút bất ngờ Trong tình này thật nhỏ Nên gặp toàn người quen Nhưng khi cậu thấy Trọng chăm chú nhìn Hà Thì rất khác thường Nếu như đàn bà có trực sắc của mình Thì đàn ông cũng vậy Ánh mắt Trọng nhìn Hà Không hề bình thường Cậu quay sang nhìn Hà Đang nằm xoay mặt vào giường Biết cô chưa ngủ nên lên tiếng hỏi Mỡ không có gì hỏi tôi sao Hà lúc này mới trở mình Cô thật thà trả lời Ơ dạ em không Mà hỏi gì cậu quân đứng lên đi về phía giường Ngồi xuống lấy tay vuốt tóc cô Chẳng biết từ khi nào mà cậu có thói quen vuốt tóc cô Khi ở cạnh như vậy Mà Hà cũng đã quen với việc này Nên cô nhìn cậu chăm chú Đợi cậu nói tiếp Mỡ thấy người phụ nữ khang ở gần chồng mình Vậy mà không thắc mắc hay sao Hà lúc này mới nói một câu Khiến quân như mở mang tầm mắt hơn Khiến cậu cảm thấy mình đúng đắn khi chọn hà Dạ không Nếu cậu muốn sẽ tự nói với em thôi Còn nếu như cậu không muốn Thì em có hỏi cậu Cậu cũng chẳng trả lời Với lại cậu ra ngoài làm ăn cực khổ Thì đương nhiên phải có các mối quan hệ khác Thân là vợ nên em không thể ghen bóng ghen gió được Em cũng chẳng cao thượng được như lời mình nói Nhưng sẽ cố gắng để thích nghi Cậu đừng lo Em tin cậu Thiệt hỏi cho mở quá Nếu mợ cảm thấy muốn hỏi gì cứ trực tiếp nói với tôi Đừng chịu đựng rồi ấm ức rồi tủi thân một mình Hà gật đầu Cô nhìn cậu nhắc nhở dục đi ngủ Để mai còn lên đường sớm Quân lại thừa dịp trêu hà Mợ không sợ tôi làm gì mợ à Hà ngô nghe trả lời Cậu là chồng em à đang lúc hai người định nói tiếp Thì có tiếng gõ cửa bên ngoài Quân đi về phía cửa Vừa mở ra đã thấy duyên Bưng một mâm trẻ hạt sen đứng đó cười tươi Dịu dàng nói Em có nấu trẻ hạt sen Cậu ăn đi cho mát Quân nhìn bát trẻ hạt sen trên mâm Đúng lúc vợ tôi muốn ăn Làm phiền cô rồi Mặt duyên bỗng chốc sượng chân hóa đá Rõ ràng cô ta đã cố ý chỉ múc một bát trẻ lên thôi Nhưng lại gặp ngay cậu ba nói vậy Cứ như có gì đó cứa thẳng vào tim Dỉ máu từng giọt Hà cũng bước xuống giường đi về phía cậu Thật ra lúc ở trong cô đã nghe thấy giọng Duyên Nhưng đợi mãi không thấy cậu đi vào Nên cô mới đi ra Vừa thấy Hà Duyên đã giả lạ là làm bộ ngượng ngùng ấy chết Tôi quên hôm nay có Hà đi theo cậu Nên chỉ chuẩn bị một bát chè thôi Để tôi đi lấy thêm Mở Hà thông cảm nhé Tôi đã áng trí quá Hà chưa kịp nghe lời Đã nghe Quân nói tiếp Giọng điệu rõ ràng có sự khó chịu trong đó Tôi nói là vợ tôi ăn bát này Cô không cần phải đi lấy thêm Nhưng bát chè này là em chuẩn bị riêng cho cậu lạnh mặt, cậu hỏi ngược lại làm Duyên ú ớ Bộ cô bỏ cái gì vào đây hay sao Mà phải chuẩn bị riêng cho tôi Thế thì phiền cô mang về giúp Tôi muốn ăn sẽ nói vợ tôi nấu Cảm ơn Cậu, cậu Duyên cứ đứng đó ấp ống Đối diện với cô là cánh cửa khép chặt Cô ta ấm ức nước mắt lưng trọng Tức đến nỗi khi xuống đến nhà bếp Liền ném cả bát chè xuống đất Gương mặt hiện lên sự độc áp Được, cứ chờ xem Chờ xem rồi cậu cũng có ngày phải hối hận Vì những lời vừa nói ngày hôm nay Trong lúc Hà còn lỡ ngớ Cô chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì Thì quân đã kéo tay cô đi thẳng về phía giường Cậu ấn cô ngồi xuống giường rồi nói Ngủ đi Sáng mai phải băng rừng sớm đấy Ơ dạ Đêm đó quân quyết định không vuốt mặt nể mũi gì Duyên nữa Lúc trước cậu còn nghĩ mình có lỗi với cô ta Cũng có suy nghĩ sẽ giải thoát Hà Để quay trở về bù đắp cho Duyên Nhưng bây giờ qua hành động suốt từ sáng đến giờ, cậu nhận ra Duyên hồ đồ đến mức nào? Nếu là vợ thì Hà là hợp nhất. Chịu đắng cay tủi nhục thế nào cũng không dám nói, cũng không ghen bóng ghen gió. Quân cũng hiểu tại sao Duyên lại làm như vậy, vì cô ta biết cậu và Hà không có tình cảm. Đêm hôm đó bình yên vô cùng. Hà đi một ngày dài mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ tiếp đi. Bình thường thói quen ngủ của Hà rất tốt, cô luôn nằm một tư thế rồi ngủ đến sáng. Nhưng hôm nay cô lại quay sang ôm chặt quân rồi vùi mặt vào lồng ngực cậu. Cậu cũng là một người đàn ông có sinh lý bình thường nên đã thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau khi Hà thức sức thì quân đã rời giường. Vì không biết đường nên khi cô ra khỏi phòng đành hỏi người làm khu vực vệ sinh cá nhân ở đâu. Sau khi biết được lại đi thẳng ra sau nhà mà xui quỷ khiến thế nào lại đi lạc sang chỗ phòng duyên. Mới đầu Hà không biết nên cứ đứng đó cố gắng nhớ lại Lúc nãy người ta chỉ cô đi đường nào, vừa nhớ ra định bước đi thì nghe tiếng khóc nức của Duyên phát ra từ trong phòng. Hà tặc lưỡi, lắc đầu định chuồn lẹ thì lại nghe cô ta nói. Quân, cậu đối xử với em như vậy mà được sao? Bà nằm tình cảm ở bên nhau, chuyện gì cũng đều trải qua với nhau rồi. Vậy mà bây giờ cậu phủi sạch, cậu cậu nhẫn tâm lắm. Nghe đến tên chồng mình, Hà bất giác đứng lại, cô chui vào một góc. Không phải cô nhiều chuyện Mà là đang bất ngờ đến mức không dám đi tiếp Mãi một lúc sau Cũng chẳng nghe được giọng nói của cậu Cô thôi toàn bước đi Thì cửa phòng cũng bật mở Trước mắt cô là quân cùng Duyên Tay trong tay đi ra ngoài Nhìn Duyên nằm dựa vào vai cậu tỉnh tứ Mà hà cảm thấy có cái gì đó đang đâm mình Đâm từng nhát từng nhát Ở trong con tim Duyên nhìn thấy cô thì giả vờ ngạc nhiên Ngượng ngùng buông tay cậu ra Sao Sao mợ hà lại đi xuống đây được Được vậy Quân ngược lại chỉ nhìn chằm chằm vào hà Cô đứng suốt từ nãy đến giờ Chỉ im lặng không nói gì Nghe Duyên nói thì cô mới bình tĩnh đáp lại Rồi xoay người đi thẳng một mạch về phía trước Mà không một lần nhìn lại Tôi đi nhầm đường Khi nãy có hỏi chỗ vệ sinh cá nhân ở đâu Nên đi nhầm xuống đây Tôi xin phép đi trước Cô quay mặt bước đi một cách dứt khoát Cô hiểu mình đang cảm thấy như thế nào Nên không muốn đứng ở đó thêm một lúc nào nữa Đầu thấu ruột gan, như đang cào xé, là cái mà Hà đã cảm nhận ngay lúc này. Cô gắn chặt môi, cố tỏ ra mình ổn, nhưng trong tâm trí đã vỡ nát từng mảnh vụt. Ngay từ đầu cô đã đoán được mối quan hệ mờ ám giữa hai người, nhưng cô lại tin cậu là một người đàn ông chuẩn mực tiến bộ. Chỉ là không ngờ... Hà đi đến khúc cua thì gặp Trọng đang đứng đó. Cậu ta thấy hai mắt cô đỏ hoe thì kéo tay cô lại rồi nói. Em biết rồi đúng không? Thật ra tôi cũng không muốn giấu em Chỉ là tôi cũng nghĩ quân là một người rõ ràng Nên... Hà ngước mắt đẫm lệ lên nhìn Trọng Cô không nói gì chỉ gật đầu Còn Trọng lại đưa hai tay lau nước mắt cho cô Vừa hay một cảnh đó liền bị quân thu hết vào mắt Lúc Hà rời khỏi phía phòng duyên Cậu liền gạt tay cô ta ra Quay sang lạnh lùng nói rồi đuổi theo Hà Lúc trước cậu không quan tâm cô nghĩ gì Nhưng bây giờ cậu đã quan tâm Một lần cuối cùng Lần sau đừng dở trò đó ra nữa Kết thúc là kết thúc Giữa chúng ta chỉ còn là quan hệ làm ăn Ngay sau khi quân xoay người Trên môi duyên đã nở một nụ cười xào quyệt Bây giờ cậu đi Thì vừa lúc thấy cảnh mà cô ta và trọng đã sắp xếp từ trước Để xem cậu xử lý thế nào Khi thấy thanh mai trúc mã của vợ Đang an ủi vợ mình Hà có ý tránh né Sau khi sơ ý để trọng lau nước mắt cho mình Cô không hề biết rằng quân đã thấy tất cả Hà lấy tay tự lau nước mắt rồi nói với Trọng Bây giờ tôi là người đã có chồng Cậu Trọng đừng có làm mấy cái hành động không nên như vừa rồi nữa Phận tôi đàn bà phụ nữ Vốn rất dễ mang điều tiếng rồi Chuyện đập chết một con mũi thì cũng bị nói thành xiếp một con hùm Mong cậu sau này giữ khoảng cách một chút Dù là cố ý làm vậy Nhưng khi nghe chính miệng Hà nói những lời xa cách Tự dưng Trọng thấy không cam lòng Tại sao cô lại giữ chọn đạo làm vợ với quân như vậy Cậu ta giả vờ lùi lại một bước Tôi xin lỗi Chỉ tại thấy em khóc Tôi, tôi không không khống chế được hành động của mình Là do tôi sơ suất không nghĩ đến cảm nhận của em Hà không trả lời cậu ta Cô đi thẳng ra phía sàn nước rửa mặt Sau đó lại đi vào bếp Định pha trà cho cậu thì lại gặp duyên ở đó Trà đã được cô ta pha sẵn Thấy Hà, cô ta giả vờ ngượng ngùng Đưa khay trà cho cô rồi nói Cậu Quân có thói quen uống trà Do tôi pha vào mỗi sáng Mỡ Hà mang lên cho cậu giúp tôi nhé Hà vì mới khóc xong Nên mắt còn đỏ hoe Duyên thấy vậy thì đắc ý lắm Nhưng Hà vẫn cười tươi Đưa tay nhận khay trà Còn nhỏ giọng nói cảm ơn Làm cô ta tức một chút Duyên muốn xem Mợ Hà này Chịu đựng được bao lâu Là phụ nữ với nhau nhưng cô hiểu sự đố kỵ của đàn bà Một khi đã có mồi lửa Sẽ bùng phát đến cỡ nào Nhưng Hà có lẽ là một người ngoại lệ Mà cô à không hề ngờ tới Khi hạ bê khay trà vào phòng Cô nhìn quân đang ngồi trên bàn trà rồi nói Trà này cô duyên pha Em mời cậu dùng Quân nhìn cô Tay rót một tách trà Uống nhâm nhi Cậu còn gật đầu khen trà ngon Ngoài ra không quan tâm Hay nói gì đến Hà nữa Còn Hà thì cũng vậy Sau khi đưa trà thì quay lại giường Gấp gọn hành lý Chỉ có một bộ đồ cùng với mấy nắm cơm Cá khô nước Xong xuôi hết rồi Cô ngồi đó đợi cậu, mắt Hà vì trận khóc lúc sáng mà còn sưng mỏng, đỏ hoe ở viền, nhìn ủy khuất vô cùng. Sau một lúc quân đứng dậy, cậu quay sang nhìn cô, ra hiệu đã đến giờ khởi hành. Hà cũng đã thay một bộ đồ khác, bộ đồ sờn vai mà cô thường mặc khi lao động, thích hợp băng rừng hơn là mấy bộ đồ bà ba áo gấm lụa là. Lần này đi, ngoài vợ chồng cô còn có duyên và trọng, trái ngược với Hà. Duyên ăn mặc sạc sỡ, quần là áo lụa Còn tô son Trong tay nải chẳng biết đường gì Mà bên ngoài chỉ xách theo ống nứa đựng nước Cả bốn người khởi hành từ đường mòn Lần này đi là dịp để Trọng biết đường đi Để sau cậu buôn vải lên tỉnh Còn Duyên vì sao đi theo Thì không rõ lý do Muốn đến được chỗ thuyền buôn vải Thì phải leo qua hai ngọn núi Băng qua rừng cây mới đến được nơi Đây là đường gần nhất Còn khi vận chuyển vải về Thì đi bằng thuyền nên đỡ hơn rất nhiều Đường núi thì quanh co khúc khỉu, đôi lúc phải băng qua suối. Hà vì đã quen nên di chuyển không mấy khó khăn, còn trọng mấy lần đầu nên có hơi chật vật. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy dốc sách rất thơ mộng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Ai biết trước được hiểm nguy đang rình rập sau cái khung cảnh yên bình của rừng già. Đến giữa trưa, trọng lên tiếng để mọi người nghỉ một lúc ăn uống rồi đi tiếp. Quân đồng ý, dù gì cậu đi một mình cũng quen rồi. Nhưng bây giờ đi nhiều người thì tốt nhất nên nghỉ dưỡng sức Cả một quãng đường đã đi qua Cậu để ý đến Hà nhiều lần Nhưng chẳng thấy cô kêu than Cứ chốc chốc lại đưa ống nứa đựng nước cho cậu Những lúc qua suối lại thấy thêm nước Thấm găn tay vào nước Đưa đến trước mặt cậu Nhưng thản nhiên cô vẫn im lặng không nói gì Cả bốn người chọn một gốc cây to Hà bắt đầu lấy lương thực ra Khi nãy đi đường Cô đã nhanh tay hái mấy mầm thảo quả Cùng mấy cái bắp chuối rừng Duyên nhìn cô thế thì biểu môi khinh khỉnh ra mặt Còn có lúc đến tiếng hái làm gì Để mọi người phải sách thêm đồ cho mất sức Hả mượn quân hộp diêm Cô đốt lửa lên rồi nướng bắp chuối với mầm thảo quả Sẵn hâm lại mấy gói cơm nắm Lúc hả mở tay nải ra Bên trong toàn là cơm nắm Và cá khô Ngoài ra không có đủ cá nhân son hay phấn như Duyên Trọng nhìn quân rồi hỏi Bình thường đi rừng anh thường ăn gì Ăn quả dại hay cá khô Có đôi lúc thì nắm xôi hay bánh bao trắng Hoặc bắp chuối nướng mang nướng Chìm nướng, ếch nhái hoặc bắt cá ở suối Đi rừng thì đồ ăn rừng có gì Ăn đó đỡ phải sách nặng Tùy cơ ứng biến Mới đầu đi chưa quen thì đi hai người Sau quen đường rồi chỉ cần đi một mình thôi Quân nói xong Liền thấy Hà đương một nắm cơm với cá khô Cùng nửa chiếc bắp chuối nướng đến trước mặt Cô vẫn không nói gì Nhưng khi quay sang trọng lại tươi cười mời cậu ta ăn Cứ như Quân không phải là chồng cô Một tiên lửa lóe lên trong mắt cậu Sau chuyến đi này Có lẽ nên giải thoát cho cô Duyên chẳng biết vô tình hay cố ý Mà cô ta lại nói Nếu người ngoài không biết Còn tưởng mợ Hà với cậu trọng đây là một đôi cũng nên Hà không thèm chấp cô ta Chỉ im lặng ăn hết phần cơm của mình Ăn xong lại nghỉ ngơi một lúc Đến tối thì cả bốn người ngủ Một gốc cây cổ thụ to Chỗ này tương tự khi sáng Nhưng phía trên có cái lán do người đi rừng dựng lên Nên cả hai cô gái ngủ trên lán Còn hai người đàn ông Thì nằm phía dìa ở ngoài Sẵn tiện thay nhau canh thố giữ Vì đã đi một ngày đường thấm mệt Nên vừa đặt lưng xuống Hà đã ngủ rất say Quân cũng ngủ trước Để trọng gác trước đầu đêm Huy hôm đó Duyên đánh thức Hà Cô ta rủ Hà đi vệ sinh Vì một mình không dám đi Mợ Hà, Mợ Hà ơi Hà choàng tỉnh Cô nhẹ giọng trả lời Có chuyện gì vậy, trời sáng rồi sao Không, chỉ là tôi mắc đi vệ sinh quá Nên định rủ cô đi chung Hà gật đầu Hai cậu ở ngoài chắc ngủ hết rồi Chị ra trước đi tôi đi sau Vì dễ tin người nên Hà mắc bẫy của Duyên Cô ta đã thông đồng với Trọng trong kế hoạch này Trước hết rủ Hà đi vệ sinh Sau đó đẩy cô xuống hố Rồi để Hà cho Trọng làm anh hùng cứu mỹ nhân Còn cô ta sẽ dụ quân đi theo hướng khác để tìm Sau đó biến quân thành sự hiểu lầm trong mắt Hà Hiểu lầm rằng quân chọn Duyên Khi đến chỗ tối thấy đã đủ xa Duyên cố tỉnh bảo Hà đứng đợi mình một lúc Rồi bất ngờ từ phía sau Dùng cái khăn có tầm bột thuốc mê Mà cô ta vừa mới mua được trong chuyến đi buôn lần trước Mặc cho Hà có dãy rụa ra sao Cũng không thể thoát khỏi được thế gọng kìm đó Sau khi ngất đi Có hai hạng người từ trong bụi cây đi ra Một béo một gầy Duyên nói với người béo Mẹ xem em nó đi được bao xa để đem Đừng để nó xuất hiện nữa Người béo lúc này mới lên tiếng Giọng nói chẳng xa lạ là bao Bà Vú Không thể ngờ đến Bà Vú chính là mẹ của Duyên Mày khỏi phải lo Con này hại tao như thế Chắc tao phải để cho nó yên Mày lo gạo nấu thành cơm với thằng Quân nhanh đi Mấy năm rồi mà chả làm ăn được gì Chuyện gì cũng phải tới tay tao Duyên khó chịu nói Thì mẹ cũng phải từ từ chứ Tự dưng ở đâu lòi ra một thằng ất ơ Con phải tương kế tiệu kế mới lờ được nó Mà nay thuốc mẹ đưa con là thuốc gì Mà hai thằng đó ngủ say như chết thế hả Bà vú vừa đá mấy cái vào người Hà rồi vừa nói Thuốc mê loại đắt nhất Đậm lắm Hai thằng công tử đó ngủ đến sáng luôn không chừng Thôi mày về lán đi Để tao với thằng ất xử con nhỏ này đã Đứng đầy mỗi cắn bỏ mẹ ra Nhớ phải theo kế hoạch mà làm Biết rồi Đến sáng hôm sau Duyên chạy ra lay người quân vài trọng Nói không thấy Hà đâu Cô ta đã đi tìm khắp từ lúc chập trọng sáng đến giờ mà không thấy Quần nghe như xét đánh ngang tay Cậu gặng hỏi Duyên Cô nói gì Tại sao khi đó không kêu tôi Duyên lấy nhí nói Mợ Hà có gọi em dậy đi vệ sinh Nhưng vì mệt quá nên em không đi Đến khi tỉnh dậy gọi mãi chẳng thấy mợ ấy đâu Nên em nghĩ mình đi tìm trước để đỡ phiền hai cậu Nhưng, nhưng mà em Em không thấy Không tìm thấy Quân chẳng muốn nghe cô ta nói thêm lời nào nữa, cậu vội vã cùng Trọng đi khắp hướng tìm Hà. Trong lòng cậu như có lửa đốt, nơi rừng thiêng nước độc này bao nhiêu hiểm nguy, Hà lành ít giữ nhiều. Đi chung cũng chẳng phải là cách nên chia nhau ra, Quân đi cùng Duyên còn Trọng đi một mình, hẹn nhau ở bìa rừng dưới chân núi. Đi mãi thì mới thấy một chiếc giày của Hà rớt ngay trong bụi cây, xung quanh còn có vết máu cùng mảnh vải rách tà tơi. Duyên cầm mảnh vải lên cố hét to Cậu ơi, cậu xem, đây có phải là mảnh vải từ áo mợ hà mặc không? Sao lại có vết máu thế này? Trời ơi! Quần đôi tay cầm tấm vải mà như chết chân. Ở rừng sâu nước độc này, chuyện gặp hồm beo không phải là hiếm. Nhưng tại sao lại là hà? Cậu như điên cuồng lao đi tìm kiếm trong vô vọng. Càng đi thì càng thấy tuyệt vọng. Khắp nơi toàn là máu văng cả lên lá cây. Cả dưới đường mòn, thậm chí còn có dấu vết cắn xé ở xung quanh. Duyên đi cùng cậu. Cô nhìn những vết tích mà thầm thán phục mẹ mình có thể làm sống y như thật vậy. Cô ta mừng thầm trong bụng. Về tên Trọng, cô ả cũng đã có tính toán. Trọng không đi tìm Hà như đã bàn. Cậu đi thẳng xuống chân núi đứng đó đợi. Vì Duyên và cậu đã làm theo kế hoạch. Thấy quân đi từ xa đến, cậu ta giả vờ chạy lại hỏi han lo lắng. Sao rồi anh? Có tìm thấy Hà không? Quân lắc đầu chẳng nói năng gì. Cậu cầm chặt mảnh vài trong tay, ngồi thụp xuống đất bất lực. Đúng lúc đấy chẳng biết từ đâu Lại có một người đi ngang lấy củi Thấy vậy nên cậu ba liền hỏi thăm Người lấy củi thành thật nói Có phải cô gái cao cao Mặc đồ tối màu Chân dưới mất một chiếc giày hay không Nghe người lấy củi nói vậy Lòng cậu tắp lên tia lửa hy vọng Vội vàng gật đầu Còn duyên thì dám dịt Mặt thầm mắng trong lòng Người lấy củi nói tiếp Cô ấy được hai người Một nam một nữ hơi lớn tuổi Đưa ra phía thuyền buôn rồi Trên người máu me dữ lắm chắc là bị hùm tấn công Thôi cô cậu cứ đi theo hướng đó mà tìm Quân nói lời cảm ơn Cậu gửi ít đồng cho người lấy củi Rồi sau đó nhanh chóng lên đường Mà chẳng phải đợi hai người kia Phía sau cậu Trọng nhìn chầm chầm Duyên Định nói gì đó thì đã nghe cô ta nói Như cũ Lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm Cả ba người đi không ngừng nghỉ Cuối cùng cũng đến được bến thuyền buôn Duyên đưa cho Trọng một địa chỉ Dặn cậu ta tối nay phải tìm cách đến đó cho bằng được Rồi lại cùng quân đi hỏi han khắp nơi Nhưng chẳng nghe được tin tức gì Trở về quán trọ Quân như cái xác không hồn Cậu chẳng màng ăn uống mà cứ ngồi mãi ở bàn trà Duyên có an ủi vài câu Nói cậu nghỉ ngơi lấy sức mai mà đi tiếp Vì bến buôn này rất rộng Át hẳn còn nhiều chỗ đã bỏ sót Còn trọng nhân lúc đêm khuya Đi đến địa chỉ mà Duyên đưa Nhưng chẳng thấy hà đâu đang lúc loay hoay thì bất ngờ Bị ai đánh lén vào đầu từ phía sau một cái Làm cậu ta ngất lịm ngã xuống đất Ở một nơi khác Hà tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức Cô nhau mắt nhìn hai người trước mặt Đang ngồi cắn hạt dưa mà bàng hoàng Đập vào mắt cô là bà Vú và thằng Ất Hà trợn mắt Lắp bắp nói không ra tiếng Cô nhìn sang bên cạnh Phía đối diện Thì thấy trọng cũng đang bị trói Cậu ta đang nhìn cô ra hiệu ý bảo đừng lên tiếng Thật ra lúc tỉnh lại Trọng đã biết mình bị cô à duyên lừa Cậu mù quáng mà mắc miêu Lại nhìn thấy hà thương tích đầy mình như vậy Cậu ta lại càng hối hận hơn Giá nào Giá nào cũng phải cứu được cô thoát ra ngoài Bà Vú lo nói chuyện với thằng Ất Mà không chú ý đến phía sau Bồ bồ cái mồm May mà tao có đứa con gái thông minh Chứ nếu không sao bắt được con quỷ nhỏ này Thằng Ất gật gật đầu phụ họa nói Hả dạ dạ Cô duyên nghĩ ra cách này quá hay Nhưng mà cái thằng công tử kia đâu liên quan đến mà phải bắt nó luôn. Bà Vú phun vỏ Hà Sư vào mặt nó rồi nói. Thằng ngu. Nó phá đám thì xử nó luôn chứ sao. Nói xong bà ta kêu thằng Ất đi lấy một chậu nước tạt vào mặt Hà. Thấy cô tỉnh. Bà ta liền tát mạnh vào mặt cô. Đài nghiến nói. Ái chà. Lâu quá không gặp. Mợ ba khỏe không? À mà nhìn mợ thế này là biết câu trả lời rồi. Hà chừng mắt với bà Vú rồi nói. Tôi làm gì? mà bà phải thâm thù đại hận vậy, hại người thì trời phạt, đạo lý này bà nên biết." Bà vú nước miếng cái phèo, chua mà nói, "Đạo lý cái rắm ta cho mày xuống biển cho cá ăn, để còn dám nói dạy đời tao không? Ất, mày lấy cái roi cho tao, Hôm nay tao đánh con này ở đây ha mới được." Trọng không kìm lòng được cậu quát, "Đừng đánh cô ấy, tôi có thể cho các người tiền, muốn bao nhiêu cũng được." Bà vú nghe trọng nói thì cười lên ha hả, "Ta hào tao, tao đắc cần tiền, mày đừng giả vờ nữa, trọng phải ban đầu á mày thông đồng với con gái tao để chia rẽ vợ chồng nó hay sao? Sao giờ lại giả nhân giả nghĩa ở đây làm gì?" Hà nghe bà vú nói không đầu không đuôi, liền xoay sang nhìn trọng, nhưng cậu ta chẳng dám nhìn cô, cứ cúi mặt xuống. Bà vú thấy vậy nên nói toàn bộ kế hoạch của bọn họ ra hết. Trọng thẹn quá hóa giận nên hét to, "Bà im đi!" Thằng Ất ngứa mắt nãy giờ, nên khi nghe Trọng nói vậy, liền đi lại đá vào người cậu ta rất ác. Hà nghe bà Vú nói xong mà điếng người. Cô không ngờ mình lại bị mắc bẫy như vậy, cũng không ngờ được mối quan hệ giữa Duyên và bà Vũ là mẹ con. Bà Vú mắng chửi lại đánh đập cô. Hà không chịu nổi nên ngất liệm đi. Trước khi ngất cô nghĩ đến cái chết, có phải cô không được gặp lại cậu nữa hay không? Ở phía khác, Quần vẫn không ngừng tìm kiếm, cứ tưởng vô vọng. Nhưng dường như có linh cảm mách bảo Cậu đi về phía chiếc thuyền buôn nằm trong góc xa nhất Vừa nghe cậu hỏi chủ thuyền liền nói Có có, tôi có thấy Bây giờ cậu đi thẳng vào bãi bên kia Căn nhà thứ hai tôi thấy họ khiêng cô ấy vào trong mấy đấy Được tin, quân mừng lắm Cậu đi theo hướng chủ thuyền vừa chỉ Thì điều làm cậu bất ngờ hơn là Duyên Đang lén lúc đi vào trong ngôi nhà đó Làm giấy lên sự nghi ngờ Thật ra mấy hôm nay cậu đã nghi ngờ cô ta Nên lần này không cho cô ta đi cùng Mà viện cớ để đi riêng Đứng bên ngoài ngôi nhà Quân vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên trong Cậu sốc ngang Khi nghe ra mối quan hệ giữa bà Vú và Duyên Lại không ngờ hơn Chính họ đang có ý định bán Hà Cho bên nhà chứa bên tàu Nếu không được thì giết chết Quân im lặng Cậu trở về thuê thêm người đi cứu Hà Sức cậu thân cô thế cô là hoàn toàn chịu thiệt Lúc ấy vừa không cứu được người Vừa bị bắt thì coi như xong Mặc dù cậu nóng lòng nóng ruột Nhưng lúc này cần lấy trí Đến khi quay trở lại Trùng hợp đúng lúc Duyên mở cửa ra ngoài Cô ta thoáng hoảng hốt khi thấy Quân Nhưng rất nhanh đã tươi cười Tiến lại nắm tay cậu dịu dàng nói Cậu tìm được tung tích của mợ hà chưa Em lo quá nên phải đi nghe ngóng Dù sao em cũng quen đường ở đây hơn cậu thôi bây giờ mình đi hỏi tiếp xem Quần viên cô ta đang đóng kịch trước mặt mình Nên cậu cũng không ngần ngại Mà hát tuồng theo Hãy nắm tay cô ta, cậu nói Lần này tôi thấy Hà lành ít giữ nhiều rồi Cũng không muốn tìm kiếm nữa Với lại sau khi đi buôn Chuyến này mà về tôi cũng muốn giải thoát cho cả hai Duyên chố mắt to tròn xoe Hớt hờ hớt hài hỏi lại như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được Cậu, cậu định bỏ mợ hà Quần đưa tay lên vuốt tóc cô ta Nhìn cô ta bằng ánh mắt say đắm rồi nói Bỏ mợ ấy Để tôi còn cưới em Tôi và mợ ấy vốn không có tình cảm Mà mở ấy lại có thanh mai trúc mã Mà mẹ em đâu Tôi muốn gặp mẹ em thưa chuyện đôi ta Duyên nghe quần nhắc đến mẹ Cô ta sửng sốt trong vài giây rồi lại nói Cậu không nói với em sớm Mẹ em được đẩy vừa đi theo thuyền buôn rồi Lúc này bên trong căn nhà phát lên một tiếng quát Mà chủ nhân của giọng nói đó là chọc Buông hà ra Các người làm gì vậy Dừng tay lại Sau đó là tiếng rên lên đau đớn của Trọng Quần sững người lại Đôi mắt híp lại Nhìn về phía đối diện ra hiệu cho đám người cậu thuê Thấy quân đứng lại Duyên cũng thấp hòm lo sợ Cô ta vội vã tìm cách kéo tay cậu đi Nhưng mà em còn một người trúng Cậu có thể nói với chú về chuyện hai đứa mình cũng được Mình đi thôi cậu quân bỗng nhiên quạt hai tay Duyên ra phía sau Dùng dây trói lại Rồi kéo cô ta đi đến cửa Trong sự không ngờ tới của Duyên Vốn dĩ nãy giờ cậu hát tuồng với cô ta Vì muốn xác định có phải Hà bị nhốt ở đây hay không Chứ thật ra cậu ghê tờm người phụ nữ trước mặt này Chẳng ai hại vợ cậu Mà có thể yên ổn cả Cậu, cậu làm sao vậy Sao lại trói em Quần quay sang hiếp mắt nhìn Duyên Ra lệnh cho hai người phía sau Giữ chặt cô ta, áp giải vào ngôi nhà ấy Giấy phun cậu đạp cửa vào Cũng là lúc bà Vú đang cầm cây to Định đánh vào chân hà Nghe động tiếng lớn Bà ta dừng tay lại Nhau mắt nhìn về phía cửa Hốt hoảng Buông đoạn gỗ xuống đất, lắp bắp nói Cậu, cậu, cậu ba Trong thâm tâm Bà ta luôn khiếp sợ quân Cứ như giấy lên nỗi đau về thể xác và tinh thần Ngày hôm ấy lặp lại Thằng Ất thì run lên từng thớ thịt Quân thấy Hà nằm dài dưới đất Trên người toàn là vết thương Còn thê thảm hơn hai lần trước Cậu đau xót khôn nguồi Chạy lại ôm cô vào trong lòng Cậu lay người gọi tên cô Nhưng chẳng nghe thấy cô đáp lời Lầm cậu đau như ai cắt Đầu quả tim như mất đi một nửa Trọng thì bất tỉnh bên kia Mặt mày sưng vù tím ngắt quân vội bế cô chạy đi tìm thầy Lang Ở đây giao cho thằng Tị Anh kết nghĩa của thằng Tý Sống ở gần đây canh giữ Không phải cậu không làm gì mấy người kia Mà là giây phút này Hà của cậu quan trọng hơn tất cả Khi đưa đến thầy Lang Ông nhìn Hà rồi lắc đầu thở dài Trong cuộc đời hành y của ông từ trước đến nay Chưa từng thấy ai bị đánh tản nhẫn đến như vậy Sẹo cũ, sẹo mới chồng chất lên nhau Quân với đôi mắt đỏ ngầu Đi từng thuyền buôn để tìm thuốc thoa ngoài ra cho cô Đã mấy ngày liên tục rồi cậu không hề chợp mắt Từ khi Hà mất tích Nên sức khỏe cũng có phần đi xuống Sau khi chữa trị lần đầu cho Hà Quân thuê hẳn một chiếc thuyền khác để chở cô về nhà trước Cùng với đám người kia Còn hàng hóa giao cho thằng tỷ phụ trách vận chuyển, sau này cậu cũng có nó là cánh tay đắc lực của mình. Trọng vì thương tích nhẹ hơn nên không về cùng với mọi người, cậu ta hối hận vì những việc mình làm. Lại nhận ra một điều rằng, khi người đã không thuộc về mình thì có cố gắng giữ lại cũng bằng không. Hơn nữa cậu ta cũng không còn mặt mũi nào gặp lại Hà nữa sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như thế. Vì đi bằng đường thủy nên đến nhà rất nhanh, chỉ hai ngày là đến nơi. Hà thì cứ hôn mê suốt Lâu lâu lại lên cơn nói sàng co giật những lúc đấy quân lại căm ghét bản thân mình hơn Vì ghen tuông mù quáng mà mắc bẫy kẻ tiểu nhân Gián tiếp hãm hại vợ mình Quả là khốn nạn không gì bằng Khi con mối nhìn thấy Hà Nó khóc nức lên từng đợt Cậu mợ chỉ vừa đi được gần 10 ngày Sao bây giờ mợ của nó lại thế này Thằng tí ngồi bên cạnh an ủi con múi Nó cũng không đến mức đỏ hoe cả mắt Nhưng không ra tiếng như con múi Bà bếp xin nghỉ về nhà vài hôm trước, nên không có ở đây. Mỗi ngày trôi qua, con múi đều là người phụ trách nấu cháo rồi sắc thuốc, còn quân là người trực tiếp chăm sóc cho Hà. Đã liên tiếp nhiều ngày mà Hà vẫn chưa có tỉnh. Quân cũng bấy nhiêu ngày túc trực bên cạnh cô. Bây giờ nhìn cậu héo mòn đến sâu xác từ lúc xảy ra chuyện bà Thanh đến giờ, cậu cấm tuyệt đối người nhà trên bén mảng xuống đến ra nhà của cậu mợ. Bếp cũng cắt riêng một cái, bà người làm cũng riêng biệt. Vốn dĩ quân còn ở lại đây là do mảnh đất này chính tay mẹ cậu dành dụng mà có, nên không thể rời đi dù đã cắt đứt quan hệ. Từ ngày đó, nhà trên tự làm tự ăn, còn cậu tự sinh sôi nảy nở. Đám người lòng lang dạ thú kia được nhốt riêng với nhau, hàng ngày cậu thà chuột thả rán vào phòng bà vú với Duyên. Còn thằng Ất thì vì có công báo cho quân biết chuyện, Hà là bị bắt chứ không phải là bị hùm ăn Nên cậu tạm tha Người đi gánh củi ngày hôm đó Là do thằng ất nhờ đi để thông báo tin cho cậu Phía sau gian nhà nơi nhốt bà vú với Duyên Lâu lâu lại nghe tiếng hét tiếng đập chén đĩa Bà vú thì sợ sẽ đến phát điên Ngay cả cơm thiêu cũng cho vào miệng ăn Cứ hãy thấy chuột là la đến bất tỉnh nhân sự Người không ra người ma không ra ma Chẳng biết ngày hôm đó ma xui quỷ khiến gì mà bà ta lại ăn nhầm thuốc chuột lăn đùng ra chết. Từ đâu có thứ thuốc ấy thì chẳng ai biết. Còn về Duyên, vì chẳng chịu nội sự xị nhục của quân, nên ngày đêm gào khóc tự rạch mặt mình, tự tưởng tượng mình chính là hà. Mỗi lần thấy dán cô ta lại la ó ôm sùm rồi cười lên khẳng khẳng. Mẹ ăn thuốc chuột mà chết, còn con thì hóa điên hóa dại. Hôm đó vì mang cơm vào mà quên khóa cửa cho, nên Duyên đã sồng ra ngoài, có người báo lại với cậu. Nhưng cậu chẳng quan tâm Cứ để cô ta tự sinh, tự diệt Năm tháng trôi qua Hà và Quân dần dần trở lại cuộc sống của chính mình Ai cũng có số phận cả Chỉ là vượt qua được định kiến xã hội hay không thôi Vào một đêm trăng thanh Đêm đó là đêm khắc sâu trong tâm trí cô Là đêm chính thức cô trở thành người của cậu Quân biên cô tự ti về những vết xẹo trên người Nên vừa cởi áo ra cậu đã nói Trên người mợ còn chỗ nào mà tôi chưa thấy chưa biết Mợ có như thế nào Có xấu có đẹp gì thì vẫn là vợ của tôi Sau này là mẹ của các con tôi Dù có trăm tuổi già Vẫn mãi mãi là bạn đời của tôi Tôi không ngại mợ ngại gì Nhưng em Hà ngượng ngủng lên tiếng Chưa kịp nói hết câu Cậu đã dùng môi mình chặn môi cô lại Nụ hôn sâu kéo dài Như mang hết mọi cảm giác lưu luyến Dịu dàng trong người cậu Dâng tặng cho cô Chẳng biết đêm đó trải qua bao nhiêu lần Sáng hôm sau Hà mệt mỏi rời khỏi giường rất trễ Trong lòng thầm oán giận cậu không thôi Đêm qua đã phải năn nỉ cậu biết bao nhiêu lần Nhưng vô ích Ngược lại sáng nay Quân Như tràn đầy sức sống Tự dưng phát thưởng cho toàn bộ người làm Mà chẳng có lý do gì Ai hỏi thì cậu nói vui vẻ Thì thưởng cho mọi người lấy lộc Chuyện làm ăn của cậu mỡ ngày càng phát triển mạnh mẽ Bây giờ Hà một tay quản lý trong ngoài Vì ngày càng ăn nên làm ra Nên tiếng lành cũng bay đi xa Bà Thanh thì có bệnh động kinh Nên sau đó bị liệt nửa người Cần phải có người chăm sóc Nên được đưa về bên đằng ngoại Có cả cậu hai thành đi theo Ông hội vì một phút giây hiếu thắng Mà đánh đổi cả cơ nghiệp Sau khi nhận ra Ông bỏ lên chùa quy y Nương nhờ cửa Phật Người ta thường nói nhân quả báo ứng Làm ác thì hưởng ác Đã gieo quả đắng thì đừng có mong nhận lại được trái ngọt 3 năm sau Hà tay bế một bé trai vừa tròn một tuổi tay dắt một bé gái lên hai, đứng trong ngôi nhà khang trang, đón mẹ cô và quân đi từ ngoài cổng vào. Nhìn cô bây giờ chẳng ai còn nhận ra cô gái đen nhẻm ngày nào, chồng cưng chiều thì vợ càng ngày càng đẹp ra, vợ giỏi giang thì chồng làm ăn ngày càng phát triển, đó là những gì mà người ta nói khi nhìn vào gia đình cậu ba quân. Cũng từ đó, câu chuyện về làm dâu gán nợ cho nhà ông hội cũng dần bị quên lãng, người người chỉ biết vợ cậu ba quân giỏi giang luôn đứng ra giúp chồng quán xiến mọi việc tươm tất đâu ra đó. Lại còn mở lớp học mời thầy đồ về, dạy cho các bé gái nhỏ trong huyện. Tất cả đều được đi học mà không cần tốn học phí. Học phí cô nhận là bánh tét, bó củi, nắm xôi, chén chè hay trái cây lâu lâu họ lại biếu. Có thể người con gái tên Hà ấy chưa thể xóa bỏ được định kiến tàn khốc của người phụ nữ thời bấy giờ, nhưng đã góp một phần không nhỏ vào nhận thức của mỗi người trong xã hội ngày ấy dấu cho gán nợ hay không gán nợ, nhưng lấy được người chồng tốt là yêu thương chiều chuộng vợ thì còn gì hơn. Đồng ý rằng số phận mỗi người khác nhau, nhưng thông qua câu chuyện này chỉ mong mọi người đừng gục ngã trước những khó khăn. Hãy là một bông hoa dại ven đường, dù bị gió rông bùi dập cả tôi cũng phải dũng cảm đứng dậy, vươn mình trước bão giông. Chồng có thể có hoặc có thể không, nhưng một người chồng tốt thì nhất định phải giữ. Còn nếu chọn sai Hãy dũng cảm đứng lên chọn lại từ đầu. Nam và nữ đều bình đẳng. Không có chuyện nữ là phải ở nhà trông con. Còn chồng có quyền đi nhậu để con nhau nhóc cho vợ giữ. Rồi không có tiếng nói trong gia đình. Khiến cho vợ chịu thiệt thòi hoặc ngược lại. Suy cho cùng dựng vợ gà chồng là tách ra riêng xây dựng một gia đình mới chứ không phải mẹ em mẹ anh. Ở nhà anh hay ở nhà em. Đừng để suy nghĩ cổ hổ xâm chiếm mình rằng chồng đi nhậu thì con mình đẻ mình phải giữ. Đừng đeo gông vào người Hôn nhân là để sẻ chia Cay đắng ngọt bùi Chứ không phải vợ ngậm đắng nuốt cay Tuổi hờn Còn chồng thì ngậm đắng nuốt cay Trong men bia, men rượu Các bạn vừa lắng nghe tập 3 tập cuối Bộ chuyện mới của tác giả Quyên Quyên Hà chưa từng đầu hàng trước số phận Dù bị vùi dập thế nào Cô cũng mạnh mẽ vươn lên Không chỉ vì mình Mà còn vì mọi người thân yêu xung quanh Xóa bỏ định kiến